các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À cũng nghe được tiếng động kỳ lạ phát ra từ phía ngoài khu cỡ sổ đã cũ khoen của căn nhà. Long không ngồi dậy để xem cái âm thanh quái quỷ đấy là từ đâu phát ra. Vén cái màn cửa, thay cảnh tường ngay trước mắt đã làm anh kinh hãi tột độ. Đó chính là bà cụ, người đàn bà mang quá nhiều vết thương trong cuộc đời, từ khi còn là một cô gái đến khi qua đời để canh bệnh ung thư. Nhưng không phải là người, mà ta bây giờ là ma, một con ma lang thang đi khẽ khàng ngoài sân nhà anh. Bóng bà thu nhìn người con trai với gương mặt tội nghiệp hốc hác, dường như bà ta còn muốn nhắn người điều gì đó đối với người con ở dương thế. Người con trai hốt hoảng kéo tấm màn che cửa sổ lại và chạy ao lại. Ôm vợ mình trong sự sợ sẽ tột độ Đến sáng hôm sau Chuyện vong hồn bà Thu quay về trước nhà Đã được người con và chị Mai kể lại cho mọi người trong giọng họ nghe Nhằm tìm ra hướng giải quyết Tất cả những người trong giọng họ đều không lấy gì làm lạ Khi hồn ma bà Thu lại quay trở về tìm gia đình Họ bàn bạc với nhau Và quyết định tìm đến nhà của người con kia của bà Thu chị mãi cảm thấy tức giận vì thái độ của em chồng mình. Chị quát vào mặt hai người ấy với thái độ cực kỳ tức giận, rằng chị chắc chắn mẹ chồng chị phải có ố ước gì mới tìm về. Hơn nữa, bà ta không phải bề để phá phách hay giọn ai, dường như chị cố để tìm một thứ gì đó thuộc về mình mà thôi, chứ không hề có ác ý gì cả. Sau một hồi tranh cãi thì cũng xong. Họ mời về một ông thầy cúng ở đầu sóng, và nhờ ông cậu siêu cho linh hồn bà Thu được siêu thoát. Sau khi được biết về tất cả mọi chuyện, ông thầy cúng chợt ngâm lên tiếng. Bà ta đi lẩn quanh ngoài sân, như không dám về nhà này nữa. Chuyện bà ấy tôi cũng từng nghe kể. Đối với bà ấy nơi này không khác gì điện ốc trừng gian. Đang nói thì ông thầy cúng thở dài ủ dũ chậm ngâm một hồi lâu rồi tiếp tục nói. Cách người nhất là nhờ các nghĩ tăng nhân trên chùa tụng kinh thỉnh hồn bà ta về chùa để sớm siêu thoát mà thôi. Hồn nữ nhử, một là thành quỷ, hai là sẽ hồn siêu phất tán, mà dù có trong trường hợp nào thì cũng không thể đầu thai. Sống đã khổ một đời, không lẽ lúc chết lại chịu cảnh không được siêu sanh kiếp khác chứ. Sau khi nghe lời ông thầy cũng nói: Mọi người đều răm rắp nghe theo. Họ gọi các cao tăng ở chùa xuống núi để siêu độ cho linh hồn bà Thu về với chùa, ăn cơm chùa cũng như nghe giảng kinh Phật, mong sớm đầu thai kiếp khác. Rồi sau đó, nghe theo lời ông thầy cúng, người con trai đóng đinh một cái khăn màu đỏ trước cửa nhà, mục đích là tránh vong hồn cô bà Thu lại trở về. Không phải cách bỏ, nhưng dù gì cũng là hồn ma. Âm dương cách biệt, khó mà gần nhau, nên thôi thả làm thế này để tránh sự hoảng sợ, khi thấy hồn bẻ trong gió. Tu chiếc đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé. À... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.